Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4144 nhanh chân đến trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz mà cái này vừa ra tay cũng thật đúng không tầm thường, hiện ra một giới đại năng bản sắc. 3000 thế giới mặc dù có tất cả mạnh yếu, nhưng một đại giao diện đỉnh cấp cường giả lại tại sao có thể là hạng người vô năng đây? Người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết có hay không. huống chi hắn cách này vừa ra tay, ba phần công, bảy phần thủ. Lại không thấy liều lính, cũng không có vô cùng bảo thủ. Trung quy trung củ. Môn hộ cố nhiên là nhận được cực nghiêm, toàn thân càng là mảy may sơ. Hở không hiện. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Lâm hiên núp trong bóng tối nhìn trộm, cũng không khỏi được âm thầm. Gật đầu Chính là chính mình đổi chỗ mà xử đối mặt thực lực vượt xa chính mình Cường giả như vậy ứng phó Cũng tuyệt đối không thể nói có sai Nhìn ra được Người này đấu pháp kinh nghiệm hay vẫn là rất phong phú Theo lý Hắn có thể biến nguy thành an Nhưng tu tiên giới sự tình Lại tại sao có thể tuân theo lẽ thường Sau một khắc Tiếng kêu thảm thiết truyền vào cái tay, lúc nước cờ. Trăm đại năng mặt trình diễn rồi bất khả tư nghị một màn. Cái này lắm miệng đại năng ứng đối, rõ ràng đã vô cùng cho lực. Nhưng mà sát minh lão tổ, ngày xưa thế nhưng là dám cùng A-tu-la vương khiêu. Chiến bưu hãn nhân vật. Đã nhiều năm như vậy, thực lực thì càng thêm sâu không lường được. Ngươi ứng đối vừa vặn thì như thế nào? Đối phương căn bản mặc kệ nhiều như vậy trực tiếp chấm dứt mạnh thần. Thông nhiên ép là được rồi. Nhưng thấy hắn tay áo phất một cái kinh người sát khí gào thét mà ra. Qua trong giây lát ngưng ghét thành rồi một đầu quái vật. Có được long thân thể nhưng mà đầu lâu lại cùng kim nguyệt chân thiềm. Trinh lệch dường như vô tận lệ khí phóng thích mà ra. Miệng lớn dính máu mở ra, một cách liền đem hắn thả ra ra hai kiện bảo. Vật nuốt xuống vào bụng. Không, không chỉ là bảo vật. Kia thả ra ra kim cương pháp tướng cũng không có thể ngoại lệ quái. Vật kia quai hàm phồng lên, đồng dạng đưa bọn chú toàn bộ nuốt xuống. Vào bụng. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này đây là cái gì quái vật? nhiên ép cũng không cần như vậy, triệt để được chứ? Mà sự tình còn chưa kết thúc, quái vật kia trong mắt lại bắn ra rồi. Hai đạo chùm tia sáng, một đạo quán xuyên cái kia lắm miệng đại năng đầu lâu. Về phần mặt khác, một đạo đánh chúng thì là đan điền của hắn chỗ. Khí hải bị hủy, nguyên anh cũng không có chạy ra. Một thực lực không kém đại năng cứ như vậy vẫn là. Toàn bộ quá trình, lời nói không khách khí đấy cùng nghiền chết một. Con kiến cũng trinh lệch dường như. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, sát minh lão tổ đã sớm uy chấn ba. Nhìn thế giới không sai. Nhưng là không nghĩ tới sẽ tới trình độ như vậy. Hung hãn như vậy. So với năm đó A-tu-la, hầu như cũng không kém cỏi Câm như hến, vừa rồi tên kia. Cũng là bởi vì nhất thời lắm miệng lấy Họa Vết xe đổ không xa Còn lại đại năng đều bị trấn trụ Không người nào Dám tiếp tục nhiều chuyện đưa bình luận cái gì Mà sát minh lão tổ tức thì nhìn như không thấy Mặt mũi tràn đầy bướng Bình chi sắc Toàn thân bị âm sát chi khí bao bọc Bay thẳng đến quảng trường trung Tâm bay đi Như thế ngang ngược càn rỡ, tự nhiên trở thành những tảng đá kia quái. Vật công kích tiêu điểm rồi, tuy rằng hắn biểu hiện ra ngoài thực lực. Làm cho người liếu lưới, nhưng những quái vật này cũng không biết sợ. Hãi là vật gì? Như ông vỡ tổ cuồn cuộn lên rồi. Toàn bộ cút ngay. sát minh lão tổ một tiếng hét to. Sau đó hai tay khẽ múa theo hắn động tác. Một đảo mắt thường có thể Thấy được sóng khí Do thân thể của hắn mặt ngoài hiện hiện mà ra Tầm tầm lướp lướp Hướng về chung quanh mở rộng mà đi rồi Trong nháy mắt liền bao phủ ở phạm vi trăm mấu Mà phạm là cái phạm vi này bên trong tảng đá quái vật Bất luận cảnh Giới như thế nào Phân thần không cần phải nói Chính là những độ kiếp Kia cấp bậc quái vật cũng toàn bộ hóa thành bột mịn rồi. Đúng, không phải đơn thuần vẫn lạc, là cả thịt nát xương tan. Lập tức, chung quanh thân thể hắn bị đắp khỏi thật lớn một mảnh đất, trống. Sát Minh lão tổ toàn thân tinh mang nổi lên thuận lợi đi tới cái kia. Lư Hương bên cạnh. Hắc hắc, chắc hẳn nơi này chính là tìm kiếm Cửu Thiên Tức những cửa. Vào rồi hắn nghe răng cười thanh âm truyền vào cái tay, sau đó từ trong tay áo bay vụt ra một đạo hồ quang điện, đùng đùng không dứt, vừa vặn đánh chúng vào cái kia cực lớn lư hương oanh, cực lớn thanh âm truyền vào cái tay từ lư hương trong nhảy lên cao, lên một đạo cực lớn cột sáng, chừng trăm trượng thu, sau đó một đại cửa bộ dáng đồ vật chậm rãi một đánh mà mở. Sát minh lão tổ lói lên mà vào Một màn này tất cả mọi người thấy rõ ràng Mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ tham lam Hiển nhiên cẩu thiên tức Những đang ở bên trong rồi Tại sao có thể bỏ qua Mắt thấy đại môn đóng cửa Mọi người lại nhiệt tình không giảm, nhanh Như điện chớp, bay đi Trong lúc nhất thời vầng sáng nổi lên Chiến đấu trình độ kịch liệt So với vừa rồi cao gấp mấy lần có thừa Hiển nhiên vừa rồi chúng lão quái vật tuy rằng đã từng ra tay Nhưng đều có chỗ giữ lại Lúc này sát minh lão tổ đã nhanh chân đến trước Bọn hắn ở đâu còn có Tâm tình ở chỗ này lề mề Cả đám đều dùng hết toàn lực ầm ầm âm thanh bên tai không dứt trong Rất nhanh lại có mấy người hướng tới gần lư hương Bắt trước làm theo, bắt đầu thoải mái công kích. Không có hắn, đại môn đã đóng cửa, đều muốn một lần nữa mở ra cuối. Cùng còn phải dựa vào chính mình. Trong lúc nhất thời, Linh Quang bắn ra bốn phía. Qua hẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, đại môn kia một lần nữa hiện ra mà. Ra! Cái này đại môn như thế nào biến thành màu đen, mơ hồ còn có. Mãnh liệt năng lượng dâng lên. Lâm Hiên ở phía xa, mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng mà ở đây tu sĩ. Tuyệt đại bộ phận nhưng là mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Bọn hắn đều bị bảo vật choáng váng đầu ớt rồi. Mà giờ này khắc này, đi vào quảng trường gì giới đại năng, đã có mấy? Nhìn nhiều. Nói một cách khác, tiến vào quang hồ tu sĩ, đã có gần nửa đi tới nơi. Này, oanh! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, vô số quang bóng do đại môn. Kia trong dâng lên. Biến khởi vội vàng. Nhưng ở trận đều là một giới cường giả mặc dù kinh không loạn, nhau. Nhau hướng về một bên né tránh. Chỉ thấy những quang cầu kia lớn nhỏ không đều, màu sắc khác nhau. Sau một khắc, nhưng là xé sách âm thanh nổi lên. Rõ ràng biến hóa thành nguyên một đám Cùng loại với truyền tống trận Đồ vật Đây là cái gì Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối Trong nội tâm cũng đều có sự cảm bất hảo hiện hiện mà ra Nhưng lúc này thời điểm Ai lại có tâm tình đi trốn Hôm nay đắt là tên đắt trên dây Không phát không được rồi Sau một khắc Dự cảm biến thành sự thật Những truyền tống trận kia nhanh chóng vận chuyển tất cả quái vật từ bên trong hiển hiện. Phượng Minh cẩu thiên một đầu màu đen phượng hoàng hiển hiện mà ra. Những nơi đi qua đầy trời đều là màu đen liệt hỏa. Dính hai vị đại năng tiếng kêu thảm thiết truyền vào cái tai. Mặc dù không có vấn lạc nhưng là bản thân bị trọng thương rồi. Mà cái này bất quá chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau đó trên bầu trời lại xuất hiện một đầu màu đen giao long. Không đúng, không phải giao long, là chân long chỉ có điều màu vàng. Lân phiến lại trở thành màu đen. Tiếp theo cửa đầu điểu kim ô thanh loan đại bàng, không phải. Trường hợp cá biệt. Nhưng mà cùng bình thường chân linh bất đồng, bọn chúng không phải. Toàn thân màu đen chính là toàn thân có hung sát chi khí hiện hiện. Mà ra, cường đại là duy nhất hình dung. Mà thân phận của bọn nó cũng miêu tả sinh động. Chân linh là hắc ám chân linh. Trời ạ, nơi đây tại sao có thể có những quái vật này? Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Hắc ám chân linh, lâm hiên cũng chấn kinh rồi. Hắn tu tiên thời gian tuy rằng chưa đủ vạn năm, nhưng ra thích xem sách cổ Bác Văn Cường ký tinh thông đủ loại sách, cái này hắc ám. Chân Linh cũng đã được nghe nói chuyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.